nếu không có thì sao hiểu lâu được quái phong của tiên đồ phái chứ? viên thừa chí nói kim xà đại hiệp với từng dặn tại hạ linh bảo quyền thượng thanh kiếm của phái tiên đô đều là tuyệt nghệ của võ lâm. chẳng qua những lộ quyền kiếm pháp này quá thâm sâu, mẫn nhị gia tuổi tác còn trẻ chắc chưa lĩnh hội được ha. chỉ có nữ nghi kiếm pháp có lẽ mẫn nhị gia đã luyện tập thành thục.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 ờ xin thịnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng y la lớn ta là độc quyền đệ tử thứ 13 ba phái thiên đô là sư đệ của mẫn sư ca viên cười chí lại nói ở vậy thì hay lắm Kiếm xà đại hiệp và lệnh sư hoàng ngọc đạo nhân năm xưa đã từng luận kiếm ở lông hộ quán trên núi tiên đô á hoàng Mộc đạo nhân cho rằng lữ nghi kiếm pháp do mình sáng tạo là vô địch thiên hạ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 thì đúng là nhẹ nhàng như bốn ngón tay. Nói xong, y liền giãy tay gọi mẫn tư hoa. Hai thanh kiếm cùng lúc đưa ra, kiếm phong gấp rút đầm tới diên thừa chiến. thân hình của viên thừa chiến xoay nghiêng, luồn qua giữa hai thanh kiếm. động quyền và mẫn tử hoa bố tích trường kiếm, người công người thủ, vừa nhanh chóng vừa nghiêm mật lạ thường. đột nhiên thanh thanh kêu lên: à, Xin ba dậy dừng tay.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 Thằng lõi này không đánh mà khai rồi Rõ ràng là đồ máu nhẫn Ai mà không biết lưỡi nghi kiếm pháp á, Phải hai người sử dụng chứ Ngươi không biết Chẳng lẽ kim xà lan quân oai danh như vậy Cũng không biết hay sao Thanh thanh đỏ ửng mặt lên Không biết trả lời làm sao Nàng nghĩ thầm Phan này không bếp rồi Bị lật tẩy rồi Nàng đành nói đông nói tây Bừa bãi một phen.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 Tiêu Công Lễ bèn hỏi. Mất nhịn ra, căn nhà của huynh đã đáng giá bao nhiêu? Mẫn tử Hoa tức giận trả lời. <cười> Ai tầm sức huynh sức để như con chứ? Căn nhà này tôi mới một tháng trước, tổn ba 4.300 lưỡi bạc. Nhà tuy cổ khí nhưng đất đai khá rộng. Tiêu Công Lễ gật đầu, nói. Căn nhà ở Đại Công Phường đất rộng rãi.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 cầm chiếc vòng lên xem, rồi y nói à, chiếc vòng này á, trị giá ba ngàn lượng bạc, ta không muốn ăn hiếp trẻ con, người đâu đưa cho ta thêm sáu ngàn lượng bạc nữa. thủ hạ của lão đưa tới bốn thoa vàng, trịnh khởi dân mỉm cười nói <cười> nếu người thắng coi như đây là quà hồi môn của ta tặng cho người.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 bước chân theo đúng phương vị 64 quẻ trong kinh dịch hai thanh kiếm tung hoành bạch quang thanh quang hai phiên nhau nhái động kiếm phong dài ngắn hai phiên nhau vũ lộng tựa hồ bên trong ẩn tàng thế mạnh như sấm sét kim xà lắc quân trên núi tiên đô đã từng luận kiếm với hoàng một đạo nhân biết lưỡng nghi kiếm pháp tuy biến quá phức tạp lợi hại ác động Nhưng vốn không sánh kịp thượng thanh kiếm pháp của đời trước Pai Tiên Đô Ông thấy nhiều chỗ sơ suất, Bèn chỉ ra mấy chỗ Nhưng Hoàng Mộc Đạo Nhân quá tự phụ đã nói Kiếm pháp nào cũng phải có sơ suốt Nhưng e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi lửa nghi kiếm pháp của ta Khi đó Kim Sạ Lan Quân không nói gì thêm nữa Sau này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 Động quyền suốt chiêu cả hữu hai cung Đâm soạt soạt hai kiếm Một nhát đâm sang trái Một nhát đâm sang phải Hai người cùng lúc ép vào Tưởng như viên thừa chí không còn chỗ nào tránh né được nữa Nhưng viên thừa chí Đột nhiên quay nghiêng người Bước trượt theo nhát kiếm đâm tới trước ngực vai trái chàng đưa ra Hất trúng vào vai trái mẫn tử hoa Viên thừa chí Mới giận ba thành công lực thôi Mẫn tử hoa đã bước chân loạn Chọn suýt nữa té nhào động quyền kinh hải đi ra luôn ba chiêu liên hoàn liều mạng cản trở mẫn tử hòa mới đứng yên lại được rồi im mắng thằng gan con lỗ giống kia đủ giờ ông nổi mới là như vậy lần này diên thời khí xuất thủ chỉ mong giải quyết được sức mít ở đây không muốn đắc tội với nhân vật giang hồ càng không muốn kết quái ngay thuộc nhưng bây giờ Nghe mận tử hoài nói năng sàng bậy Xúc phạm đến tổ tiên mình chẳng không khỏi giận dữ Nghĩ thầm Nếu hôm nay không hiểu lộ gió công thử thừa Đánh ngã hai tên này chuyện so việc khó mà kết thúc nhẹ nhàng Hơn nữa Khi xử lý hoạt thái bạch tâm anh bán nước Chỉ sợ những người kế bên không phục Sẽ tốn công giải thích Tốt nhất là ta cứ mau nhận môn nhân Của Kim xà Lan Quân đến cùng Được tiết lộ môn phái của mình Để khỏi đậu chạm đến nhị Sư ca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 được trút vào kế khích tưới của hắn. mẫn tử hoa lập tức tỉnh ngộ hai người vòng sang hai bên trái phải. hai thanh trường kiếm vừa trầm ổn vừa ác độc lại bao vây viên thừa chí vào trong viên thừa chí tay trái cầm ly tay phải cầm đũa tiến lùi nương theo hai thanh kiếm của địch tuy kiếm pháp đối phương hung hãn nhưng không làm gì được chàng hết viên thừa chí đột nhiên chảy ra khỏi vòng kiếm quang, dằn ly rượu lên bàn nghe cướp một tiếng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 lỡ nghề kém phá bá vốn đã nhiều sơ suất rồi. các ngươi lại học mà chưa tới nơi. làm sao mà đả thương được ta chứ? dù buôn bán hôm nay quý hiệu nhất định nó phải lỗ vốn nặng. thanh thanh thế gì nghĩa huynh xưa nay nghiêm cẩn trung hậu, bây giờ đột nhiên tỏ dáng ngông cuồng, nhưng không sao dấn được. cố lắm mới nói được mấy câu bắt trước hơi hám của đại sư ca. nàng không khỏi buồn cười. nên biết riêng thừa chí từ nhỏ đến giờ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 đánh ngay vào huyệt khúc xích trên tay trái mẫn tử hoa. cánh tay tê chuột, trường kiếm của họ mẫn lười luồng xuống đất. diên thừa chí phóng tới nhặt hai thanh kiếm lên, vừa rung động cổ tay vừa hô lên. Hai vị chưa thấy một người sử dụng lưỡi nghi kiếm pháp à, chắc chắn hoàng một đạo nhân chưa có dạy ha. chú ý xếp nè. chàng múa song kiếm lên, bên trái công, bên phải thủ, bên phải đâm thẳng phía trước. Bình trái chống đỡ một bên Từng chiêu từng thức Đúng là lưỡng nghi kiếm pháp Phức tạp biến quá vô cùng Động quyền và mẫn tử hoa Vừa chia nhau sử dụng Ai cũng chính mắt nhìn thấy Bây giờ Thấy chàng cầm sông kiếm Một mình thi triển kiếm chiêu Của hai đệ tử phát tiên đồ Mọi người đều phải ngạc nhiên viên thừa chí múa kiếm đến lúc cao hứng Kiếm tiếp dọt ra như cầu rộng Kiếm phong rất như sấm động. Đúng là khí thế nuốt chửng ngân hà. Lưỡng nghi kiếm pháp có cả thể 64 chiêu. Sau khi sử hết, chàng thép một tiếng, song kiếm rời tay bay ra, cắm vào một cây trụ gần mái nhà, ngập sâu hết lưỡi, chỉ còn chưa kiếm thọ ra. Chiều thiên ngoại phi long này là tuyệt kỹ của một nhân thanh phái qua sân. Hiển lộ sông tuyệt kỹ nhìn thừa chí tổng tay lùi ra.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 tiêu công lễ lên tiếng tại hà năm xưa tính khi nóng nảy hành xử lỗ mãn nên đã lỡ tay làm tổn thương huynh trưởng của mẫn nhị gia thật ái nái vô cùng bây giờ trước mặt các vị anh hùng tại hạ xin tạ tội với mẫn nhị gia uyển nhi người đi thi lễ với mẫn không thúc, thúc đi ông vừa nói vừa chắp tay bái mẫn tử hoa nhi làm giảm bối liền quỳ xuống khâu đầu mẫn tử hoa đã hứa trước rồi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 chẳng lẽ không nên rút đau tương trợ hay sao thừa chí nghiêm trang nói phong tổ sư cha của phái hoa sơn chúng ta đã truyền xuống hợp thị giới muôn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt điều ba điều năm điều sáu điều mười một là gì mai kiếm hòa ngẩng ra chưa đáp tôn trọng quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy quăng tên nhìn thừa chí hét lên người biểu diễn công phu hoa sơn trước đi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 chàng xoay chuyển phương dị để chụp án khí thủ pháp xảo diệu vô cùng sư phụ họ chưa từng dạy lưu bội sinh bước tới một bước lên tiếng chiều các hạ về sử dụng đúng là chữ pháp bản môn tại hạ muốn thỉnh giáo Việc cờ chí nói lưu huynh ngoại hiệu của lưu huynh đấy là ngũ đinh khai sơn chức quyền pháp đã tới chỗ tinh diệu hai loại quyền pháp bản môn phục hộ chữ pháp và bích thạch phá ngọc chắc lưu đại ca rất tâm đắc đúng không lưu bội sinh thấy chưa y bèn kim tốn đáp tại hạ chỉ học được sơ sài những gì sư môn truyền thụ không dám nói là tâm đắc diệp thừa chí lại nói lưu huynh đừng quá khiêm nhường khi huynh chiết chiêu với lệnh sư nếu lệnh sư thi triển công phu chân chính như bảo nguyên kình hoặc khổ nguyên công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 bao chuyên dẫn ngọc, kim càng chế dĩ. huynh đó đỡ thế nào? Lưu bộ sinh không cần suy nghĩ, đáp nghe. Tại hạ dùng không bế thủ, mà nhân xuất tụ, bàn qua phất liễu để ngờ đó. Diệp thừa chí lại nói. Hai chiều trước thì đúng, chiều cuối thì sai. Huynh nên biết, chiêu bàn qua phất liễu trong thủ có công. Nếu đối chiêu với người có công lực tương đương, thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng chiêu này...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 Đột nhiên đánh xuống Miệng nói Gió công không phải là luật lệ Không nên bảo thủ Sư phụ giải huynh là chiêu Lực phách tam quan dùng tay phải Nhưng tụi cơ ứng biến Vẫn có thể dùng tay trái Miệng nói nhưng tay vẫn làm Chàng không đợi lưu bội sinh phong bế Đã nắm lấy cổ tay y kéo về phía trước Lưu bội sinh ra chiêu Bạch dân xuất tụ giải cai Trong chiêu này ngầm chứa nhiều chiêu khác Nếu đối phương không cảnh giác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 Các quyền lấn trưởng đều dám trúng vào mông trái của Lưu Bội Sinh. Lưu Bội Sinh không thể đứng dẫn được, dăng lên cao rồi té nhào xuống. Duyên Thừa Chí nhảy tới một bước, đưa tay đón lấy Lưu Bội Sinh, đặt y đứng xuống đất. Lưu Bội Sinh quyền ngay xuống đất, y nói Dạng bối, chưa biết sư thúc. giờ rồi, mạo phạm thật là vô lễ. Sư thuốc nể bạc gia sư mà giáo huấn. Duyên Thừa Chí đáp lễ rồi nói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 mang mười thanh kiếm tới đây. Tiêu công lễ dỗ nói. Viên tướng công đừng xưng hô như vậy, tại hạ thật không dám nhận đâu. Tiêu Uyển Nhi dãy tay một cái, mấy môn đồ của Tiêu công lễ lập tức bưng mười thanh trường kiếm ra. họ thấy viên thừa chí ra sức về sư môn của mình, dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất. mười thanh kiếm đã bày lên mặt bằng. lúc này trời đã âm u